đang miên man trong dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên bà nghe tiếng gọi. "Má ơi! Má! Má, má làm sao vậy má?" Vừa nói, nhàn vừa lay lay tay làm cho bà Vi ngơ ngác. "Ờ má. À, má. Má má nghe nè, b-b nói cái gì vậy con?" "Má? Sao má tự dưng ngây ra? Con gọi mãi mà má không nghe." "Ở ở đâu có gì đâu. Má má cảm thấy trống mặt thôi." lát má má vô má thoa dầu cù la là, là má khỏe bệnh bay chuẩn bị đồ ăn cho ngà đúng không? thế khi nào nó đi con Dạ độ tiếng nữa ở thế thì bay làm đi kẹo trễ nhớ cho má gọi lại đến à, bên chỗ ông khánh ít nữa má sang thăm ông giờ nó đi xa rồi không biết ông một mình làm sao nhàn nghe đến thế đã buồn lại càng buồn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 Trời ơi, xa lạ cái gì mà đứng ngoài Nhàn vừa bước vào, miệng tươi cười văng văng dạ dạ Phe phẩy cái nón, không nhìn thấy Hà đâu Cô hỏi Ờ, anh, anh đâu chú? Ông Khánh vừa ngồi xuống ghế, định rót nước Thì Nhàn ngăn lại Chú để con tự rót Ai tổ, cha bầy Đến giờ này rồi còn gọi tía là chú Tía nói bao nhiêu lần rồi Gọi là tia. Từ hồi ma thằng cỏ nó còn sống. Tia với bà đã coi bây như là dâu con trong nhà rồi. Gọi là chú gọi. Tao giận đó. Dạ. À, à, chú. À, à không tia. Con. Ê, thế có phải dễ nghe không? bây ngồi đấy một chút. À, thằng cu cỏ nó đang soạn đồ ở trong buồng. Một lát nó già đó. Nhàn vâng vâng dạ dạ.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 bắt chuyến xe đỏ lên thành phố thôi được rồi tía về em ở lại đây con đi lên thành phố rồi vài ba năm con về có phải đi luôn đâu mà tía lo ba người đứng ở bên lề chờ một lúc xe đỏ dần dần xuất hiện hà bấy giờ mới nhìn cả hai người mà nước mắt dâng dâng ông khánh tuy không khóc nhưng miệng của ông cũng run rẩy chẳng nói thành lời Trên mái tóc của ông dường như cũng lại thêm bạc. Còn nhàn, từ lúc thấy cái xe đã mập mờ bóng, biết đã đến thời khắc chia xa. Cô quay lại, ôm chầm lấy hắn, nước mắt bấy giờ mới rơi ra dư như mưa. Anh, em, em thật sự là không muốn anh đi. Hắn bất giác kéo vai cô ra, nhìn thẳng vào cô giọng nghiêm nghị. Em nghe anh nói.